Mến chào quý khán thính giả thân mến Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trên kênh T là người kể chuyện rồi Và ở trong video này thì Thu Lưu sẽ lại tiếp tục gửi tới quý vị và các bạn Tập 158 của bộ truyện Chiến Nông Cô Sông Thưa quý vị và các bạn Nếu như quý vị và các bạn Có những người vẫn còn chưa biết nhiều về Youtube Cũng chưa biết đến phần đăng ký kênh ấy, Thì nếu như mà quý vị và các bạn muốn theo dõi cái bộ truyện này của Thu Lưu Thì cứ mỗi ngày đến 9 giờ tối nhé thì mọi người lên YouTube và khó Chiến Long vô song và cái tập mới nhất đó, cái tập mà quý vị và các bạn theo dõi. Ví dụ như là tập này này thì quý vị và các bạn hay có là Chiến Long vô song tập 158 thì chắc chắn rằng sẽ là ra cái video của thủ Lưu đang uh, khai chiếu đó. Còn quý vị và các bạn nào đã hiểu về YouTube rồi Thì có thể ấn vào cái phần đăng ký kênh và chiếc chuông nhỏ để nhận thông báo về các bộ truyện mà Thu Lưu đang phát sóng nhé. Và đó cũng chính là một cách ủng hộ cho Thu Lưu. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Sau đây thì xin mời quý vị và các bạn cùng đến luôn với cả nội dung của tập 158 trong bộ truyện này qua giọng đọc của Thu Lưu. Xin mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Vợ ơi! Trần Ninh đầy lo lắng, điên cuồng ở trong biển lửa tìm tống chính đình. Rất nhanh, anh đã thấy được tống chính đình té xuống dưới đất cách đó không xa. Mặt liền biến sắc, nhanh như là một tia chớp nhạo qua. ầm! Um, một tiếng vang thật lớn. Một cây nặng đến tới cả trăm cân, cây sào gỗ đang cháy ngang rơi xuống đạp về phía của Trần Ninh. Trần Ninh giơ tay lên đánh ra một quyền. Rầm! Trần Ninh trực tiếp đem thanh sào ngang kia đập gãy. Động tác không giảm. Mà nhanh chóng đi tới bên cạnh người của Tống Sinh Đình Ôm lấy Tống Sinh Đình Anh đó lắng liền nói Vợ ơi em tỉnh lại đi Tống Sinh Đình thì dường như có cảm ứng Mệt mỏi mà mắt ra yếu ớt liền nói Chồng nợ anh sao Em thật sự rất sợ Ở xung quanh đều là biển nửa Em thật sự nhớ anh Em thật sự sợ anh tới cứu em Nhưng mà cũng lại rất sợ anh sẽ không đến Thì ra cô bị kẹt Ở trong biển nửa Cảm giác bản thân không muốn nhưng mà lại không được Vừa không bỏ được từ đây vĩnh biệt với Trần Ninh Nhưng mà lại vừa sợ tới Trần Ninh tới cứu cô Sẽ là cùng với cả cô bị vùi lấp trong biển lửa Một câu em thật sự sợ anh tới cứu em Lại rất sợ anh không đến Chính là một tiếng tựa trong đáy lòng của cô Tí tách nước mắt của Trần Ninh rơi xuống ở trên mặt của cô Trần Ninh nhìn tới vợ hấp hối Hiếm thấy có khi rơi lệ Nhưng âm thanh của anh thì vẫn là kiên nghị trầm ổn Anh tuyệt đối sẽ không để cho em xảy ra chuyện đâu. Anh tới đây để cứu em ra ngoài. Tống Sinh Đình ừ một tiếng. Ở trong ngực của Trần Ninh hôn mê lần nữa. Trần Ninh ôm Tống Sinh Đình, xoay người hướng về phía của cửa sổ, bước nhanh tới. Ở xung quanh đã chính là một biển nửa. Trần Ninh sẽ bước tới mép tường. Ở trong không trung ngoài cửa sổ, trục thăng ở trên không trung nhanh chóng ném thang dây tới. Người ở bên trong trực thăng hướng về phía của Trần Ninh hô. Thiếu xoáy, có thể nhảy ra bắt được thang dây hay không? Trần Ninh không nói hai lời ôm Tống Sinh Đình điền trực tiếp từ nửa lớn hồng hực trên nầu khó kia, trực tiếp nhảy ra. Tay trái của anh bắt lấy thang dây của trục thăng. Anh cùng tay phải thì lại ôm Tống Sinh Đình cùng treo ở giữa không trung Trục thăng một bên chậm rãi, bay ra khỏi tòa nhà đang cháy. Hai người lính ở phía trên, một bên kêu Trần Ninh chịu đựng, còn một bên thì lập tức đem trục thăng hạ xuống. Các khán giả ở hiện trường thấy tay trái của Trần Ninh nắm dây thang của trục thang, còn tay phải thì lại ôm tống xuyên đỉnh. Mỗi một người thì đều sợ tới ngây người. Mọi người cũng không nhìn được nghĩ, trời ơi, người đàn ông này cũng thật chính là đại hại. Lạc thiếu Minh cùng Hạ Minh Nguyệt núp ở chỗ bí mật thấy được một cảnh này, sắc mặt của hai người cũng hơi có chút thay đổi. Lạc thiếu Minh cau mày, Trần Ninh này quả nhiên thật gây cấm. Hạ Minh Nguyệt thì lại hận rồi nói. Anh ta cứu được Tống Sinh Đình thì việc của chúng ta làm toàn bộ đều uổng phí rồi. Em muốn anh ta đau đến không muốn sống cờ. Em muốn anh ta chết. Lạc Thiếu Minh nhìn thấy Trần Ninh ở trong không trung cách đó không xa. Khóe miệng hơi sờ lên cười nạnh điện nói. Đơn giản thôi. Nói xong anh liền móc ra một cây súng lục đại bàng sa mạc nhắm tới Trần Ninh ở trong không trung. Hạ Minh Nguyệt giơ tay lên đè súng của anh ta lại rồi nói dù sao thì anh ta cũng là thiếu soái bắc cảnh anh ở lôi công cộng lộ súng giết anh ta đoán là toàn thế giới cũng sẽ phải sồn sào đó ông nội của em sẽ không có thu dọn được cục diện rối rắm này đâu không được nhắm vào trần ninh hoặc là phi cơ hãy nhắm vào trục thăng đi nếu như trục thăng mà tự dưng rơi xuống như vậy thì ông nội của em có thể thu dọn được cái cục diện rối rắm này thì cũng dễ dàng hơn rồi sẽ là đùn đầy nói rằng là do trục thăng bị trục chặt chính là được rồi Lạc thiếu minh gật đầu một cái, hiểu rồi. Anh ta nói xong, thì lại dơ súng đục tên, nhắm tới cánh quạt của trục thăng. Bằng bằng. anh ta hít một hơi, mở ra mấy khẩu súng. Uy lực của đại băng sa mạc rất lớn, đạn bắn trúng cánh quạt của trục thăng. Chỉ trong cái mắt, một cánh quạt ở trong đó đã bị gãy. Trục thăng trong nháy mắt mất khống chế. Lúc này không có khống chế được máy bay, hướng xuống dưới đất, lền loạn xuống. Tất cả mọi người có mặt thấy một màn này thì cũng không nhịn được xối xít, bị dọa cho hết hồn. Cảnh báo, cảnh báo, cảnh báo. Trong hệ thống điện tử của trục thăng không ngừng phát ra tiếng cảnh báo, nhanh chóng nhưng nhưng vẹo vẹo rơi xuống. Tần tước ở xa xa còn có cả điền trừ cùng bát hổ vệ vừa mới đuổi tới. Thấy một cảnh này sắc mặt cũng tái nhợt. Tay trái của Trần Ninh nắm dây thang của trục thăng, tay phải thì ôm xính đỉnh, cùng cả trục thăng cùng nhau rơi xuống. Nhiều năm chinh chiến xa trường Trải qua vô số lần sinh tử Khiến cho anh lúc này Vẫn là vô cùng chậm tính như cũ Cho đến thời điểm anh cắt mặt đất Còn khoảng độ 6-7 thước Thì anh mới buông tay ra Phi cơ của trục thăng mang thăng dây Nghiêng vẹo rớt xuống Ở bên cạnh của phố lớn ầm một tiếng Gãy vỡ lát Mấy nhân viên phi hành đoàn toàn bộ đều đã bỏ mạng Trần Ninh ôm tống chính đình Cũng đi thẳng rớt xuống Anh đưa về nưng về ở phía dưới Trong ngực che chở lại cho Tống Sinh Đình uhm. Phần nâng của Trần Ninh lệnh trên mui xe của một chiếc ô tô xe nhỏ Trực tiếp đập vào chiếc xe nõm xuống một hố to Anh xe nên một tiếng khoái miệng hơi chản máu Bảo vệ thiếu xoáy Điền trừ cùng với tần thước bắt hộ vệ Còn có cả một nhóm lớn chiến sĩ bộ đội đặc trục Mãnh Long chạy đến Nhanh chóng tới bao vây lấy Trần Ninh Xa xa Đặc Thiếu Minh cùng hạng Minh Nguyệt cờ dịp dối loạn mang bọn họ thù hạ liền nái xe giải đi trần ninh thì ôm tới tống duyên đình từ ở lóc xe phật nổn xuống điền trừ cung tần thước bọn họ liền bao vây lại mỗi người đều là một vẻ mặt no lắng thiếu sót ngại không sao chứ trần ninh thận trọng đưa tống duyên đình trong ngực cho tần thước mau lập tức đưa vua nhân đến bệnh viện cấp cứu được rất nhanh tống duyên đình hôn mê bất tỉnh được khẩn cấp đưa tới bệnh viện trần ninh cũng đi đến bệnh viện Tống Sính Đình được đưa vào phòng cấp cứu. Trần Ninh ở ngoài cửa trầm mặc chờ đợi. Tống trọng bên cùng Mã Hiểu Nệ còn có động Kha vừa mới tỉnh lại, cùng với cả nhà của Tống Thanh Tùng đều là chạy tới. Mọi người cũng gấp đến độ là đều vây quanh rồi. Mã Hiểu Nệ thấy áo ở trên lưng của Trần Ninh cũng rách, còn có cả vết máu, bà lau sạch nước mắt ảo hai mắt nói với Trần Ninh. Tiểu Ninh Con cũng bị thương rồi Tranh thủ thời gian bảo bác sĩ y tá Xử lý cho con một chút đi Bác sĩ cùng với cả y tá ở bên cạnh Cũng đã nhân cơ hội cẩn thận đi nói Đúng rồi Trần Tiên Sinh Cậu ngã rất nghiêm trọng Chúng tôi giúp cậu kiểm tra vết thương nhé Trần Ninh đắc đầu một cái Không tôi phải ở chỗ này Trước tiên tôi phải biết tin tức vợ con tôi đã Hiện trường một mảnh an tĩnh Mọi người đều biết Điều vị của tổng Thiểu Thư Ở trong lòng của Trần Tiên Sinh bác sĩ ra dựa một chút nếu không thì chúng tôi xử lý trước cho cậu ở ngay chỗ này trần ninh hào hứng nói không có tâm tình đâu những vết thương này của tôi đều là vết thương nhẹ không có gì đáng ngại cả các vị đều yên lặng đi hiện tại tâm tình của tôi rất nóng nảy đám bác sĩ vội vàng đi nói được một giờ sau cửa phòng cấp cứu mở ra một đứa bác sĩ trung niên mang một đoàn y tá đi ra nhóm người của trần ninh liền vội vàng tiến lên trần ninh cúi quí đi hỏi Bác sĩ, vợ tôi như thế nào rồi? Nữ bác sĩ liền nói Vợ cậu bị khói hồn mê Thiếu chút nữa thì nghẹt thở Hơn nữa, còn cùng cậu từ rơi ở trên độ cao rớt xuống Mặc dù cậu đỡ Nhưng mà cô ấy cũng bị chấn động Trải qua cấp cứu của chúng tôi Hiện tại cô ấy không còn nguy hiểm tới tính mạng nữa Trần Đinh nghe vậy Thở một hơi dài nhẹ nhõm Tống Trọng bên của Mã Hiểu Nệ Động Kha, còn có cả nhóm người của Tống Náo Sa Cũng đã không nhìn được Nên yên tâm Trần Ninh vừa nói cảm ơn nhưng mà nữ bác sĩ lại chuyển đề tài trầm trọng liền nói: Vợ cậu vừa mới mang thai không bao lâu nhưng cô ấy lại bị nản nghẹt thở, lại cũng bị rơi xuống đã tác động tới đứa trẻ trong bụng chưa chắc có thể bảo vệ được. Sắc mặt của Trần Minh liền kịch biến, sắc mặt của nhóm người tống trọng bên cùng mã hiệu lệ cũng ảm đạm. Trần Ninh nói: Bác sĩ tình huống trước mắt như thế nào? Cô cứ nói thật đi. Liễu bác sĩ liền nói. Bây giờ còn khó mà nói Nhưng mà không có lạc quan Tôi chỉ có thể giúp hai người chữa trị thai trước Nhưng mà có thể giữ được hay không Thì cũng rất khó nói Mọi người vẫn nên chuẩn bị tâm lý Sắc mặt của Trần Ninh khó coi Từ từ nói Được chúng tôi hiểu rồi Làm phiền bác sĩ Ngoài ra tôi muốn nhìn vợ tôi một chút Có thể không Nữa bác sĩ gật đầu một cái Cậu là chồng cô ấy Cậu đi vào cùng cô ấy Nhất là phải ổn định cảm xúc cho cô ấy Ngàn vạn lần không lên sụp độ, nếu không thì tình hình sẽ càng xấu đó. Trần Ninh nhìn nói, tôi hiểu rồi. Ở trong phòng bệnh, Tống Sinh Đình mặc quần áo người bệnh màu trắng nằm ở trên giường. Cô thông thả tỉnh lại, sau đó nhìn thấy Trần Ninh đang ngồi ở bên cạnh giường. Cô miễn cưỡng, cười, vô cùng là yếu ớt rồi nói, chồng ơi, em vẫn còn sống sao? Trần Ninh thì điều chỉnh lại cảm xúc, an ủi thiệt nói. Tất nhiên rồi, chúng ta nói rõ là sẽ đi với nhau đến bản đầu cơ mà. Tống Sinh Đình giơ tay ra, nắm lấy tay của Trần Ninh, cảm nhận được sự ấm áp từ trong lòng bàn tay của Trần Ninh, nhẹ nhàng rồi nói. Em cho rằng em sẽ không bao giờ gặp lại anh với Thanh Thanh nữa cơ. Không ngờ chính vào nốt quan trọng cuối cùng, anh quả nhiên vẫn là xuất hiện, xông vào biển nữa cứu lấy em. Trọng à, sau khi tỉnh lại được nhìn thấy anh đầu tiên, thật chính là tốt quá đi. Cô cứ nói, rồi đem tay của Trần Ninh để ở bên gõ má của cô, vô cùng là lưu luyến. Nhưng cô cũng rất nhanh, lại cảm thấy rằng có chút khác lạ. Trần Ninh giống như là có tâm sự. Cô ngẩng đầu lên, nhìn tới Trần Ninh, ngồi ở bên cạnh sườn vạnh, không nhìn được mà hỏi. Làm sao thế anh? Trần Ninh nhẹ giọng đem tình hình nói cho Tống Sinh Đình. Tống Sinh Đình nghe thấy đứa con ở trong bụng có thể sẽ không giữ được. Bác sĩ bảo hai người nên có tâm lý chuẩn bị đi liếc mắt của cô không nhịn được mà rơi xuống Cô không nhìn được ngọ ngoại trực tiếp ôm chầm lấy Trần Đình khóc Trần Đình nhẹ nhàng an ui Đừng buồn, bác sĩ nói rằng sẽ cố gắng giữ lại cái thai Không giữ lại được thì cũng coi như là có cơ hội chuyển biến mà Tống Sinh Đình nghẹn ngào rồi nói Tình hình chắc không có mấy lạc quan Không thì bác sĩ sẽ không nhắc nhở chúng ta phải chuẩn bị tâm lý đâu Chồng à, con của chúng ta thật là tội nghiệp mà, nếu con thật sự bỏ chúng ta mà đi. Trần Linh an ui thì nói, thiền sứ nhỏ đó nhất định sẽ được sinh ra ở trong gia đình khác. Có điều, anh tin vận mệnh sẽ không là nghiệt ngã như vậy đâu. Anh cũng tin rằng người tốt sẽ là có báo đáp, con của chúng ta nhất định sẽ ở lại thôi. Tông Chính Đình ôm chặt lấy Trần Linh nghẹn ngào thì nói, vâng một tiếng sau cuối cùng ở trong giọng nói an ủi dịu dàng của Trần Ninh Tống Xuyến Đình cũng dần dần bình tĩnh lại dần dần ngủ đi Trần Ninh đi ra ngoài bảo cha mẹ vợ và Đồng Kha đi chăm sóc vợ của mình và mời những người bạn bè thân thích đến thăm Tống Xuyến Đình cứ đi về trước bản thân của anh thì lại cùng với tần tước đợi người đến phòng khám ngoại khoa xử lý vết thương vừa mới xử lý xong vết thương Điền Trừ liền đến rồi nói thiếu soái có chút chuyện tôi muốn báo cáo với ngài Trần Ninh ra hiểu người ở xung quanh nuôi xuống, trong phòng chỉ còn lại Điền Trừ, Tân Tước và Bát Hồ Vệ. Trần Ninh điền nói, nói đi. Điền Trừ nói, từ khi chiếc trục thăng đó bay lên từ căn cứ Hải quân Trung Hải, ba tổ nhân viên đều vào chính lúc hạ cánh mà hy sinh hết rồi. Trần Ninh điền nói, Phong tặng lên hàm cho ba chiến sĩ hy sinh đó, công việc bồi thường tiền và an ủi người thân anh hùng đều phải làm cho thật tốt. Điền Trừ liền nói, rõ rõ. Ngoài ra còn có một chuyện nữa, Trần Ninh điền nói, nói đi, điền trưởng đáp. Lúc máy bay rơi xuống, có người nghe thấy ở hiện trường có tiếng súng, đồng thời nhân viên tổ chuyên gia cũng đã kiểm tra nguyên nhân sự cố bước đầu đã xác định rằng lúc đó có người nổ súng vào máy bay trục thăng, gây nên việc trực thăng rơi xuống. Lét mặt của Trần Ninh chậm xuống, lúc đó tôi cảm thấy có gì đó không đúng. Có điều, lúc đó trong lòng là lo cho an nguy của phụ nhân, với lại chuyện xảy ra cũng rất đột ngột. Không có thời gian nghĩ nhiều. Không ngờ, thật sự có người nằm chẳng ngại từ ở bên trong. Ừ. Điện trường điện nói, còn có. Viện cô nhi viện cháy bước đầu phán đoán là có người phóng hỏa gây ra. Thuộc hạ đoán rằng, người phóng hỏa còn có người lộ súng bắn máy bay ở trong tối. Có khả năng cũng chính là một bọn với nhau. Bọn họ hoặc là nhắm vào thiếu phu nhân, hoặc là nhắm vào thiếu soái ngài. Ánh mắt của Trần Linh lóe qua một ý muốn giết người. Có lẽ sau khi tôi bảo vợ đoàn tụ, thủ đoàn trở lên nhẹ nhàng, mọi người đều là quên cái sự tận khốc của tôi rồi. Chuyện mệnh này của tôi nghiêm khắc điều tra việc này, bất kể đối phương có thân phận gì, tuyệt đối sẽ không nương tay Nhân trường điện nói, tuân mệnh. Thiếu soái tức giận, hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Thêm mấy phòng ban, cả đêm đều điều tra sự việc, đến cục an toàn của quốc gia cũng phái người tới để điều tra. Câu lạc bộ phỉ thúy Hạng Minh Nguyệt đang cùng uống rượu với cả Lạc Thiếu Mình Ở trong phòng bao một đám thuộc hạ tinh nhuệ của Lạc Gia Khoanh tay đứng nghiêm Trong câu lạc bộ phị thúy Còn bố trí tới hàng trăm tên vệ sĩ Gương mặt của Lạc Thiếu Mình đầy là tiếc lối Nói với cả Hạng Minh Nguyệt Ai, thật đáng tiếc Trần Đình chưa có chết Tống Sinh Đình cũng vẫn chưa chết Lúc Hạng Minh Nguyệt động tay với cả Lạc Thiếu Mình Gan vô cùng lớn Nhưng mà bây giờ sự việc ở Mỹ nớ tới như thế này cô ta đúng cũng đã có bắt đầu một chút sợ rồi cô ta lo lắng nói đánh hổ mà không chết rất dễ bị cắn ngược lại bây giờ em rất lo lắng nếu trần ninh có tra ra được gì hay không nếu rằng có tìm tới chúng ta để tính sổ với chúng ta không lạc thiếu minh liền nói yên tâm đi anh làm việc cẩn trọng lắm với lại anh cũng sẽ sai người đi thu dọn sạch sẽ, sẽ không có để lại bất kỳ đồ mối nào hết Hơn nữa, ở bên cạnh anh còn có một đám cao thủ cao cấp của lạc gia bảo vệ Ngoài ra thì câu bạc bộ phỉ thúy này còn được sắp xếp tới hàng trăm vệ sĩ tình nhuệ nữa Trần Ninh cho dù có tìm đến cửa, trừ khi anh ta điều động quân đội Bắc Cảnh đến Không thì muốn động vào chúng ta cũng không có đơn giản như vậy đâu Mặt ngoài của Hạng Minh Nguyệt thì gật đầu Nhưng trong lòng vẫn có một sự bất an, không biết rằng là từ đâu mà đến Đúng chính vào lúc này, điện thoại của cô ta đột nhiên xào lên Cô ta nhìn tới số điện thoại của màn hình hiển thị Sắc mặt hơi thay đổi Sau đó thì trở lại như cũ nói với cả là Kiều Minh Em đi nghe điện thoại Là Kiều Minh cười nói Ừ Hạ Minh về từ ở phòng bao đi xa Đi tới hành lang không có người rồi nhận điện thoại Cô ta vừa alo một tiếng Trong điện thoại truyền đến một giọng nói Vừa tức giận của cha Việc tốt mà con làm Nút trước Cha đã bảo con nhanh chóng về thủ đô đi Con lại không nghe lời bố còn cùng với cả tên lạc thiếu minh kia ngông cuồng muốn làm hại trần anh với tống Sinh đình còn có biết rằng trần anh chính là sát thần bước ra từ trong biển máu không những kẻ mạnh trên thế giới này đều sợ tới cậu ta còn còn dám trêu chọc vào cậu ta sao Hạ minh nguyệt cắn răng cha anh ta giết vị hôn thê của con còn khiến con biến thành quả phụ mặt mũi con ở trong giới quý tộc đều đã mất hết rồi con không giết anh ta thì khó lòng mà hết tức giận được Với này, con với cả Lạc Thiếu Minh làm việc rất kín kẽ, anh ta chắc sẽ không biết chúng con làm đâu. Hàng não cười nảy, <cười> không tìm ra bọn con sao? Cha vừa nhảy nhận được tin tức khẩn cấp đó. Trần ninh đã thông qua quan hệ với Cục An toàn Quốc gia, điều tra đến con và Lạc Thiếu Minh rồi. Không thì con cho rằng cha tại sao phải gọi điện thoại cho con chứ? Hà Minh Nguyệt kinh hãi hét lên. Cái gì? Hàng não liền nói. Trên thực tế, bây giờ Trần Ninh đang trên đường tìm tới con và Lạc Minh Thiếu để tính sổ rồi đó Hạ Minh Nguyệt không nhìn được liền nói Cho dù anh ta có nghi ngờ thì là con và Lạc Thiếu Minh làm Nhưng anh ta không có chứng cứ xác thực Anh ta cũng không có dám động vào chúng con Cùng lắm thì bọn con đẩy thuộc cả ra cánh họa Làm ma chết thay thôi Cho anh ta một lời giải thích là được rồi hạng não thì cười nảnh Con cho rằng Trần Ninh là loại người gì chứ Cậu ta là sát thần nổi tiếng Con cho rằng cậu ta muốn giết con và lạc minh thiếu thì cần phải chứng cứ sao Chỉ cần cậu ta nhận định là hai đứa nàm là hai đứa chết chắc rồi sắc mặt của hạng minh nghiệt hoàn toàn thay đổi Hạng náo liền nói Trung hải, một phút con cũng không thể ở nữa Cha đã sắp xếp cho con một phi cơ chuyên dụng loại nhỏ rồi Hãy nhanh chóng ngồi lên chuyên cơ quay trở về thủ đô đi Chỉ cần con trở về tới thủ đô cha sẽ có thể bảo vệ được sự an toàn cho con Hà Minh Nguyệt không nói gì nữa, lập tức đem Vương Phúc cùng với cả mấy vệ sĩ cao cấp của cô ta đến chào tạm biệt với cả Lạc Minh Thiếu, cũng còn là không chào, trực tiếp đi tới cửa sau của câu lạc bộ, không từ mà biệt, giống như là chạy trốn rời khỏi cái nơi này vậy. Cô ta vừa mới rời khỏi câu lạc bộ phỉ thúy không được bao lâu, thì trên đường đi đến sân bay, liền gặp được không ít các xe cảnh sát, quân sự, tiêu xái phóng qua, Toàn bộ đều hướng đến câu lạc bộ phỉ thúy mặt của cô ta sợ hãi và nôn nóng. Cô ta biết chắc chắn Trần Ninh đã điều động cảnh sát quân đội để bao vây câu lạc bộ Phỉ Thủy, tìm cô ta và lạc Minh thiếu tính sổ rồi Cô ta bị dọa đến nỗi giọng nói có chút run rẩy. Vương Phúc tăng tốc độ nhanh lên để nhanh chóng đến tới sân bay. Chúng ta bắt buộc phải nhanh chóng ra khỏi nơi nguy hiểm này. Vương Phúc liền nói rõ. Câu lạc bộ Phỉ Thủy Lạc Kiều Minh đang khó hiểu tại sao Hạ Minh Nguyệt nghe điện thoại lại lâu tới như vậy đúng vào chính lúc này cửa phòng bao vang lên một tiếng ầm ầm rất to bị người ta trực tiếp đạp vào đồng tính vô cùng lớn trực tiếp đem lạc thiếu minh và các thuộc hạ bên cạnh anh ta bị dọa cho một cái sau đó nhìn thấy điền trừ thân hình to lớn dẫn theo bát hộ vệ tiến vào sau khi điền trừ và bát hộ vệ đi vào tự động phân tách thành hai phía sau đó liền nhìn thấy trần ninh gương mặt đầy lạnh lùng bình tĩnh bước vào lạc thiếu minh thấy vậy đột nhiên kinh sợ anh ta và trần ninh bốn mắt nhìn nhau Ánh mắt của đôi bên như tấn công lôi hỏa, giống như là trong không khí có pha chạm ra tia lửa vậy. Đám thuộc hạ của Lạc Minh ra à bên cạnh của Lạc Thiếu Minh thì cũng ý thức được rằng Trần Ninh đến có ý không tốt. Mọi người đều như là tiếp kẻ thù vậy, toàn bộ đứng ở bên cạnh người của Lạc Thiếu Minh bay trận để đón tiếp, tức giận nhìn tới Trần Ninh. Thuộc hạ hàng đầu thân thuộc của Lạc Thiếu Minh từ Vĩnh Cường. Vội vàng biểu hiện ở trước mặt của thiếu chủ Lạc thiếu minh còn chưa mở lời Hắn đã lên trước chỉ vào Trần Ninh kêu ngạo nói Ai cho các người vào đây Ánh mắt lạnh lẽo của Trần Ninh Đột nhiên rơi trên người của từ Vĩnh Cường Với này khi ánh mắt của Trần Ninh Đồng thời rơi trên người của từ Vĩnh Cường Thì Điền Trừ liền đã ra tay từ Vĩnh Cường chỉ cảm thấy rằng mắt hoa đi Điền Trừ đã xuất hiện ở trước mặt của hắn rồi Hắn vẫn còn chưa kịp Làm ra bất kỳ phản ứng gì Cổ đã bị tay có lực mạnh mẽ của Điền Trừ bóp rồi. Ừ. Từ cường cảm thấy rằng tay của Điền Trừ có lực giống như là móng vuốt của hộ. Bóp đến nỗi hắn không thở được, trực tiếp bị Điền Trừ nhấc dân khỏi mặt đất. Hai chân chỉ có thể đạp vùng vẫy, bất lực trong không trung. Lạc thiếu minh đợi người mà lại xem tình hình, sắc mặt miệng thay đổi. Ánh mắt lạnh lẽo của Trần Ninh lại nhìn từ Vĩnh Cường, bị Điền Trừ một tay nhấc lên, lạnh lùng nói. Anh chính là Tờ Vĩnh Cường. Người phóng hỏa ở cô nhi viện chính là anh gì Một câu nói Khiến cho sắc mặt của nhạc thiếu mình lại thay đổi nữa Từ vĩnh cường muốn nói Nhưng mà cổ họng bị điện trừ bóp chặt lại Hắn căn bản không có nói được gì Mặt hắn đỏ lên Biểu cảm đau đớn Ở trong miệng phát ra tiếng Nhưng âm thanh mơ hồ không rõ Miễn cường có thể nghe thấy rằng Hắn đang phủ nhận Không phải tôi Trần Đinh nảnh nụng để nói Đáng tiếc Căn cứ tài liệu tôi có được chính là anh trần ninh nói xong làm ngón tay của điện trừ dùng được rắc một tiếng trực tiếp bẻ cấy cổ của từ vĩnh cường sau đó đem cơ thể của từ vĩnh cường giống như là một con chó chết vứt trước mặt của lạc thiếu minh khiêu khích mà đây chính là đang khiêu khích cũng chính là đang thị sát mặt của lạc thiếu minh tái xanh anh ta hít thở sâu một hơi tức giận nhìn thấy trần minh ai cho anh cái gan dám xông vào phòng bao của tôi Lại còn dám giết thủ hạ của tôi nữa chứ Anh là cái thá gì chứ Anh chính là chiến trường mấy năm ít ở trên sa trường liền muốn vượt qua nỗ lực mấy đời của gia đình hạ môn chúng tôi sao Anh có tin chúng tôi có thể đánh anh vào vực sâu không Điền trừ kéo một cái ghế đến lau sạch đi Trần Ninh Tùy ngồi xuống nhàn nhạt điện nói Thành quả nỗ lực của mấy đời trước Cũng không gánh nổi cái hậu quả mà do anh gây ra đâu Hạ Minh Nguyệt đâu Lạc Kiều Minh còn chưa nói chuyện, Điền Trừ đã cúi người ghé vào tai của Trần Ninh nhỏ tiếng báo cáo. Thiếu soái vừa mới nhận được tin tức, Hào Mín Nguyệt đã sớm nhận được tin báo, bây giờ đang ngồi trên chuyên cơ của hàng gia sắp xếp cho cô ta đã trốn trước rồi. Trần Ninh cười lạnh, vậy thì cứ để cho cô ta thoát trước một lúc đi. Lúc này Lạc Thiếu Minh mới biết Hào Mín Nguyệt không từ biệt, thì ra là đã chạy trước rồi. Phát hiện này khiến anh ta có chút không vui. Cũng khiến cho lượng không khí khó thở cũng có chút không độ Dù sao mấy năm nay Lạc gia luôn là tụt dốc Lạc Thiếu Minh anh ta lần này cũng là hy vọng liên thủ với cả hạng gia Mới dám ra tay độc ác với Trần Ninh Bây giờ hạng Minh Nguyệt cũng đã chạy rồi Bản thân anh ta đối phó với Trần Ninh sẽ có chút khó khăn Lúc này Trần Ninh nhìn tới Lạc Thiếu Minh và cả đám thuộc hạ của anh ta lạnh lùng nói Tôi đã điều tra qua rồi Cô nhi viện cháy, nhóm người các anh không có một ai thoát khỏi liên quan này. Lần này cô nhi viện Trung Hải bị cháy, và tôi làm viện, đứa con trong bụng chưa chắc đã giữ được. Ngoài ra, trục thăng của quân khu Trung Hải bị rơi, hy sinh ba chiến sĩ. Việc này tôi rất tức giận, cũng bắt buộc phải nghiêm trị không ta. Các anh, có ai đồng ý chủ động nhận tội? Ai đồng ý nhận tội? Tôi bằng lòng nghe. Gương mặt của Lạc Thiếu Minh cười lạnh. trợn Đình. Nếu anh có chứng cứ, anh cứ bắt chúng tôi lại đi Anh còn cần phải phí lời như vậy với chúng tôi sao Lời nói của anh không có căn cứ Chỉ là muốn đe dọa chúng tôi Anh cho rằng chúng tôi sẽ thừa nhận chuyện xấu Mà chúng tôi không làm sao Lời của Lạc Thiếu Minh là nói với cả Trần Ninh Cũng là nói với các thuộc hạ ở bên cạnh của anh ta Ý ở trong lời nói này cũng đã rất rõ ràng rồi Trần Ninh không có căn cứ Mọi người đừng có thừa nhận Đừng có mà tự đạp vào chân của mình Trần Ninh sẽ không có làm khó được bọn họ Trần Ninh thẳng nhiên nói, Lạc Thiếu Minh chết sắp đến đầu anh sói mà còn không biết khối cãi ư, quỷ xuống. Điện trừ và bắt hộp về đều là nghe theo ý của Thiếu Xoái, bọn họ làm theo chỉ thị mà hành động. Lời này của Trần Ninh mới chính là nói ra, thì bọn họ liền đã lập tức hành động, xông vào phía của Lạc Thiếu Minh, muốn bắt Lạc Thiếu Minh quỷ xuống. Thuộc hạ xung quanh người của Lạc Thiếu Minh, còn có hơn 20 thuộc hạ tinh nhuệ của gia tộc, cũng lập tức hành động, Thấp dòng hét nên bảo vệ thiếu chủ. Chiến đấu vừa mới vào liền đã nổ ra. Sầm rầm Điền trừ cùng bắt hổ vẻ như hồ sứ ra khỏi chẳng vậy. Vô cùng độc ác. Hạ gục tất cả. Lạc thiếu minh thấy một màn này thì cũng ra tay. Mặc kệ tất cả liền rút khẩu súng tay màu đen ra. nổ về hướng của phía Trần Ninh. Bóng dáng trước mắt của anh ta tránh đi. Trần Ninh đã xuất hiện ở trước mặt của anh ta. tốc độ như vậy dọa cho anh ta sợn tới cả tóc gáy. Anh ta không hề do dự mà lại liền bóp cò. Khoảnh khắc lúc anh ta bóp cò, Trần Ninh cũng đã bắt được lỏng súng Rơ lên trên Băng! Phát súng này của Lạc Thiếu Minh Bắn lên trên trần nhà Cánh tay của Trần Ninh cướp súng Dễ dàng đập mạnh bắn súng vào mặt của anh ta Bộp. Bắn súng đập đến nỗi Lạc Thiếu Minh khắp mồm đầy nằm máu Tươi Răng cũng đã bị đập đến nỗi rơi ra mấy cái Thê thảm ôm mặt lùi bước Nhưng mà anh ta mới lùi được một bước thì đã bị Trần Ninh giơ tay tóm chặt lấy rồi Trần Ninh giơ chân lên, hai chân như là tia chớp đá vào hai đầu gối của Trần Thiếu Minh. Xương giòn tan kêu hai tiếng răng sắc. Đồng thời thì cũng vang lên một tiếng kêu thảm thiết của Lạc Kiều Minh. À ha. Trần Ninh đã gãy hai chân của Lạc Kiều Minh, Lạc Thiếu Minh đứng không vững, khắp mặt chính là một sự đau đớn quỳ ở trên mặt đất trước mặt của Trần Ninh. Chiến đấu ở xung quanh thì cũng đã kết thúc. Điện trừ và bát hổ về đều không có chút tổn thất, mà những thuộc hạ của lạc thiếu minh thì đều đã bị hạ cục. Những thuộc hạ của lạc thiếu minh hoặc là nằm trong vũ khó hoặc là đau thảm quỳ ở trên đất. Trần Ninh thở ơi nhìn tới lạc thiếu minh quỳ ở trên đất. Còn có cả đám thuộc hạ của lạc gia lạnh lẽo liền nói: Các anh chắc không biết rằng lần này gặp sắc rối nghiêm trọng như thế nào rồi nhị. Tôi có thể nói cho các anh, người can thiệp vào chuyện này đều đáng chết. Thần tiên cũng sẽ không giữ lại được Nếu các anh muốn miễn chết Cơ hội duy nhất chính là bây giờ Hãy chủ động thẳng thắn nhận tội với tôi Với lại cơ hội chỉ có một Số người cũng chỉ có một Các anh ai là người muốn sống Đây chính là cơ hội cuối cùng của các anh Lạc Thiếu Minh nghe thấy lời này của Trần Minh Thì sắc mặt hoàn toàn thay đổi Cơ hội chỉ có một Số người cũng chỉ có một Lạc Thiếu Minh coi như đắc tội với kẻ cầm đầu lớn nhất Anh thậm chí còn thẳng thắn nhận tội với anh ta Trần Ninh cũng tuyệt đối không thể tha cho anh ta đâu Vì vậy anh tuyệt đối cũng sẽ không thừa nhận Nhưng mà những thuộc hạ đắc lực ở bên cạnh của anh ta Lại biết rất nhiều chuyện Anh bây giờ chỉ có thể là gửi hy vọng những người thuộc hạ này Để là có thể kín miệng như bưng Ai cũng đừng cung cấp ra bất kỳ chuyện gì cả Trần Ninh không có chứng cứ chứng thực Có lẽ sẽ không dám giết anh đâu Trần Ninh lúc này tỏ ra vô cùng bình tĩnh Ánh mắt cũng rất ung dung Dường như anh rất tin tưởng Ở đây sẽ có người đồng ý và chủ động khai ra Trần Ninh nhìn tới thuộc hạ của Lạc Gia Đang quỳ ở trên mặt đất một cái Ánh mắt rơi trên người một tên Nhìn có vẻ kiên cường nhất ở trong đó Lạnh lùng để nói Cậu có lời gì muốn nói không Tên kiên cường nhất này Tên chính là Ngưu Thập Lực Là một trong những bốn thuộc hạ giỏi nhất của Lạc Gia Đối với lạc xa, có thể nói chính là vô cùng trung thành. Anh ta ngừng đầu, đầy tức giận nhìn tới Trần Ninh. Không có gì. Anh muốn tôi bán đứng thiếu chủ, đừng có hỏng. khóe miệng của Trần Ninh hơi có cong lên. Thiếu chủ của cậu, nếu như không có vấn đề gì, cậu cán bản không cần phải nói ra sự thật phạm tội của cậu ta. Tất nhiên sẽ không thể rằng là nói bán đứng được. Cậu nói sẽ không bán đứng thiếu chủ của cậu, thì đây chính là một chứng cứ trái mặt nói thấy là thiếu chủ của cậu có vấn đề đó sắc mặt của Ngưu Thập Lực liền thay đổi rồi. Trần Ninh đã lạnh lùng dặn đèn Trở. Nếu tôi đã cho cơ hội sống rồi, cậu ta không chen chọt, vậy thì tiến cậu ta lên đường đi. Tuân mệnh. Điền Trở không do dự mà liền nổ súng. Ngắm về phía của Ngưu Thập Lực bắn một phát. Ngưu Thập Lực theo tiếng nổ súng mà ngã xuống. Trên chán có thêm một đỗ máu, chết ngay tại chỗ. Mọi người ở hiện trường đều trở lên run sợ. Mọi người thì cuối cùng cũng ý thức được rằng. Thiếu xói lần này, thực sự tức giận rồi. Quả thực, lần hoạn nạn này, có thể hại chết tới ba chiến sĩ quân khu ở Trung Hải, hai tống xinh đình suýt chút nữa chết cháy. Đứa bé ở trong bụng cũng không biết rằng có thể giữ lại được hay không. Hơn 200 đứa trẻ của cô Nhi Viện cũng suýt chút nữa bị chết cháy. Trong lòng của Trần Ninh có ý muốn giết người, mà người tham dự vào vụ phóng hỏa đều sẽ phải là bị trả giá. Sắc mặt lúc này, cô là thiếu Minh Trắng bệch ra, cũng không biết rằng là nguyên nhân bởi vì là vết thương đau hay là do sợ hãi. Nhưng mà những thuộc hạ của anh, mỗi người đều không bình tĩnh nữa, mọi người đều có sự giằng co ở trong đầu, là kiên trì trung thành với chủ nhân hay là đem tội của chủ nhân khai ra đổi lấy cơ hội được sống. Trần Ninh nhìn tới mọi người đang quỳ ở dưới đất run cầm cập. Ánh mắt rơi trên một người thân thể nhỏ bé, biểu cảm sợ hãi nhất. Tên này cũng chính là một trong những bốn thuộc hạ giỏi nhất của Lạc gia, Lương Cẩm Trần Đinh nhìn thấy lương cầm này sợ chết Nên chuẩn bị tựa trên người của tên này Tìm ra được chỗ do họ Anh nhìn thấy lương cầm lạnh đồng hỏi Cậu có gì muốn nói không Lòng bàn tay của lương cầm Là mồ hôi lạnh Đầu thì cũng đã chảy đầy mồ hôi Cả người run cầm cập Muốn mở mồm nói Một người cường trắng đầu chọc ở bên cạnh Lại là đưa mắt xả hiệu Biểu thì đừng có nói bất kỳ điều gì cả Trần Ninh tất nhiên đã đem động tác nhỏ đó của tên cường trắng chọc đầu nhìn vào hết trong mắt. Tay chỉ một cái nói với cả Điền Trừ. Dét tên đầu chọc lại đi. Bằng tiếng súng của Điền Trừ một lần nữa phang lên. Tên đầu chọc trực tiếp bị nổ đầu. Một phát súng liền đã mất mạng. Giao khắc này, mỗi vòng tuyến tâm lý của đám thuộc hạ của Lạc Thiếu Minh đều đã sắp sụp đổ rồi. Trong đó có một tên mặt sẹo không thể nhìn nổi nữa rồi đứng dậy tôi hét hấn tôi nói để tôi nói cái gì tôi cũng nói. Trần Ninh lạnh lùng nói, nhưng mà bây giờ tôi lại không muốn nghe lời của cậu nói. Nhìn chưa hiểu ý, nhấc súng lại bắn một phát, trực tiếp đem tên mặt dẻo cũng bắn chết rồi. Lạc Thiếu Minh và các thuộc hạ đều ngây ngốc rồi, đồng thời thì đáy lòng cũng dâng lên một sự tuyệt vọng vô cùng. Trần Ninh nhìn tới lương cẩm, tôi hà còn một lần nữa, cậu có muốn gì để nói không? lương cầm run rẩng vội vàng run dậy nói Có có có, thiếu soái tôi đều nhận tội hết phóng hỏa cô nhi viện là do thiếu chủ và cô hạng cùng nhau làm nổ súng bắn máy bay trục thăng cũng là do thiếu chủ tự tay làm thiếu chủ muốn thông qua để cưới cô hạng xa để khiến cho lạc gia trả lại quyền đẳng cấp mà cô hạng thì lại muốn đầu tiên chính là hại chết phu nhân của thiếu soái khiến cho thiếu soái rơi vào đau khổ sau đó thì mới siết chết thiếu soái nãy Trần Ninh mặc dù sớm đã biết chuyện này là do hai người lạc Thiếu Minh và Hạ Minh Việt Nam. Nhưng mà bây giờ nghe thấy chính mồm thuộc hạ của Lạc Minh Thiếu thừa nhận, anh vẫn không nhìn được mà liền phát điên. Đặc biệt là nghĩ đến vợ của mình vẫn còn đang nằm ở trong bệnh viện, mà bản thân anh và vợ thì mới chuẩn bị có đứa con thứ hai, lại là có khả năng cũng không có giữ được. Ánh mắt của anh ta trở lên vô cùng lạnh lẽo. Anh nhìn tới Lạc Thiếu Minh đang quỳ ở trên đất, Giọng nói không mang theo chút tình cảm nào nói Lạc theo mình Cậu bây giờ còn đời tốt đẹp để nói cầm Lạc thiếu minh chẳng biết tất cả Không giấu được nữa Anh cũng sẽ không phủ nhận nữa Mà là dùng giọng hét vô cùng to Hét về phía của Trần Ninh Trần Ninh, cha tôi là thủ tướng Của hai năm trước Ông ấy cũng sắp ra tổ rồi Đến lúc đó ông ấy nhất định sẽ trở lại Thời kỳ đỉnh cao của quyền lực Anh muốn giết tôi Anh tốt nhất hãy lên tính đến hậu quả đi anh giết tôi rồi lạc gia chúng tôi sẽ không tha cho anh đâu cha tôi cũng sẽ tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho anh đâu nếu anh thức thôi tốt nhất hãy ngoan ngoãn tha cho tôi đi chúng ta về sau nước sông không phạm nước giếng trần linh nghe xong lời nói của lạc thiếu minh lạnh lùng hỏi cậu biết con trai của đường ba An chết như thế nào không lạc thiếu minh không nói gì nữa ngây người ra rất nhanh dư tàn bạo trên mặt của anh liền đã biến mất không thấy đâu nữa Mà tay vào đó chính là một sự sợ hãi cùng với cả tuyệt vọng sâu sắc. Anh tất nhiên biết, con trai của đường Ba An, đường Thiếu Lâm, là bị thuộc hạ tân thước của Trần Ninh chết chết. Trần Ninh hỏi là Tiêu Minh có biết đường Thiếu Lâm chết như thế nào không? Ý cũng rất là rõ ràng rồi. Rõ ràng đang nói rằng, cha của đường Thiếu Lâm chính là thủ tướng Đương Nhậm, tôi còn dám chết. Cũng đừng nói rằng là cha của anh chính là thủ tướng cũ rồi, với lại rằng bây giờ vẫn còn đang là một tội quan ngồi tù nữa thân thể của Lạc Thiếu Minh bởi vì tuyệt vọng và sợ hãi, không thể đè nén được đã bắt đầu run rẩy. Anh run rẩy liền nói: Anh không thể giết tôi, anh giết tôi cha tôi cũng sẽ không tha cho anh đâu." Trần Ninh thản nhiên nói: "Cậu là con trai của cha cậu, mà tôi là cha của đứa bé trong bụng vợ tôi, với tư cách là một người bố, tôi sẽ không thể bỏ qua cho cậu." Lạc Thiếu Minh ý thức được rằng cái chết sắp đến đầu soi. Anh trở nên điên cuồng hơn, phát điên để nói: anh không thể giết tôi tôi có tội anh đương nhiên có thể để cho quan tòa phán tội tôi anh có thể đưa tôi vào tù anh không thể cứ thế mà giết tôi được trần ninh nạnh nùng nói không tôi sẽ không đưa các cậu đi vào tù đâu tôi chỉ phụ trách tiến các cậu xuống địa ngục thôi trần ninh nói xong thì một bên bàn tay liền sai người xài đi một bên thì rầm dò đèn trợ và bát hộp pè giữ lại tên gầy kia làm bằng chứng còn em lạc thiếu minh và những người khác toàn bộ tiến xuống địa ngục đi Tuân mệnh Trần Ninh chậm rãi giải đi. Đằng sau liên tiếp vang lên những tiếng kêu thảm thiết, mùi máu cũng ở trong không khí từ từ tản đi. Ở đó liền miễn thành một địa ngục tu la. Trần Ninh dường như không có nghe thấy tiếng kêu thảm thiết, lúc trước khi chết của lạc tiêu mình, ông rung ra đi khỏi cầu lạc bộ phỉ thúy. Ở bên ngoài chính là một đống xe cảnh sát, quân đội đang đã duy trì trật tự. Trần Ninh mới đi ra. Tần Tước liền tiếp lên bước để nền đón kinh lễ với cả Trần Ninh. Sau đó thì báo cáo nói, bẩm thiếu soái, Hạng Minh Nguyệt đã lên một chuyên cơ nhỏ bỏ trốn rồi, máy bay cũng đã cất cánh rồi, đã bay trở về thủ đô. Trần Ninh phân phó nói, mạnh lệnh căn cứ quân khu thành phố Trung Hải lập tức bay lên hai chiếc máy bay chiến đấu đuổi kịp chuyên cơ của Hạng Minh Nguyệt, mạnh lệnh cho chuyên cơ ấy trở lại địa điểm xuất phát. Tần Tước liền hỏi nếu máy bay nhỏ của hàng minh nguyệt cố ý không trở về thì sao ạ? trà ninh rút ra một liều thuốc rồi trầm nên hút một hơi sau đó chậm chậm nói vậy thì bắn rời nó rõ một chiếc máy bay chở khách loại nhỏ đang trên đường trở về thủ đô ở trong máy bay hàng minh nguyệt đang uống đồ cao cấp nghe báo của thuộc hạ vương phúc vương phúc nói với cả hàng minh nguyệt đại tiểu thư vừa nãy mới nhận được tin tức mới nhất gửi từ ở trung hải lạc thiếu minh chết rồi Hạ Minh Nguyệt hiếp mắt, chừng to ra. Trần Ninh làm sao? Vương vút gần đầu. Đúng vậy. Hạ Minh Nguyệt vừa kinh ngạc lại vừa tức giận. Trần Ninh to gan như vậy. Lạc Gia mặc dù không được như hồi trước nữa, nhưng mà Lạc Đà gầy vẫn còn hơn con ngựa béo. Với lại, nghe nói rằng trụ cột của Lạc Gia, Lạc Hoa gần đây cũng có khả năng sẽ được thả tự do sớm. Lạc Hoa xa tổ chắc chắn là muốn quay trở lại đỉnh cao. Trần Ninh vậy mà lại dám giết hại Lạc Thiếu mình ư? Phương Phúc cười khổ nói, Trần Ninh đến con trai của ông Đường cũng dám giết rồi. Giết con trai của Lạc Sa thì có gì không dám chứ? Với lại có thể nhìn ra, Trần Ninh lần này chính là thật sự tức giận rồi. May mà lão gia đã nhận được tin tức, kịp thời bảo đại tiểu thư rời khỏi thành phố Trung Hải, Không thể e rằng Trần Ninh cũng sẽ không nhẹ tay với đại tiểu thư đâu ạ. Gương mặt xinh đẹp của Hạng Minh Nguyệt tái mét lại. Cô không nhìn được nghĩ mà thấy sợ, gật đầu liền nói. Tên Trần Ninh này, quả thật chính là điên cuồng rồi Có điều thật đáng tiếc, đó lại là Chúng ta đã ngồi máy bay đi rồi Trở về thủ đô, chính là trở về địa bàn của chúng ta Trần Ninh muốn động vào sợi lông tơ của tôi Thì thật chính là mơ mộng hảo huyền rồi Phương Phúc cũng đồng ý nói Đúng vậy, may mà chúng ta chạy nhanh đó Lời còn chưa nói xong Thì đột nhiên tiếng cảnh báo ở trong máy bay Máy nghiệt vang lên Hạ Minh Nguyệt trao môi, đôi mày thanh tú này Có chuyện gì vậy? Vương Phúc gương mặt cũng là một sự mơ hồ Không biết ạ, chẳng lẽ là Máy bay gặp phải Cái khí nhu gì đó sao Có thể sẽ xảy ra nắc nơ Vì vậy sẽ phát ra báo hiểm nguy hiểm Khiến cho mọi người ngồi in để ứng phó đó mà Chính vào lúc này Ở trong buồng lái, một nhân viên ở tổ lái Đã vội vã đi xa, gương mặt đầy gấp gáp nói Cô hàng, chuyện lớn không hay rồi Hạ Minh Nguyệt kinh ngạc Bất định, chuyện gì vậy Nhân viên tổ máy kinh sợ để nói chúng ta bị hai máy chiến đấu của phía quân đội khóa chặt rồi đối phương thông qua điện thoại vô tuyến nói với chúng ta rằng nói rằng tần thiếu soái ra lệnh yêu cầu máy bay của chúng ta lập tức trở về địa điểm xuất phát Cái gì hàng minh nguyệt sợ hãi ngây người ra phương phúc và mấy vệ sĩ cũng ngây người rồi trần ninh vậy mà lại phái ra hai cái máy bay chiến đấu để đuổi bọn họ đây cũng nghe tới giận cả người rồi hàng minh nguyệt bị dọa tới ngây người ra rồi Một lúc lâu sau thì mới hoàn hồn lại Cả người của cô vô cùng đã rối loạn Lòng người hoàn loạn Giọng nghẹt thế thế nói Không thể quay lại được Tuyệt đối không thể quay lại thành phố Trung Hải được Trần Ninh cũng đã giết lạc thiếu minh rồi Tôi nếu như quay trở lại đó Có lẽ sẽ là có kết cục như là lạc thiếu minh. Phương Phúc cũng hoàn hồn lại Ông cũng lập tức nói Đúng vậy, tuyệt đối không thể quay lại được Mấy nhân viên phòng máy của các cậu Không cần phải quan tâm tới Hai chiếc máy bay chiến đấu đấy Cô Hằng là con gái của ông Hằng, chắc chắn họ không dám làm bừa đâu Nhân viên phòng máy khóc nên nói Hai máy bay chiến đấu cũng đã nói rồi Nếu máy bay của chúng ta không có quay nại, bọn họ sẽ tuân lệnh bắn rơi chúng ta Cái gì? Hạng Minh Nguyệt và Vương Phúc lần nữa thì ngạc nhiên tới ngây người Dòng nói của Hạng Minh Nguyệt không nhịn được run dậy nói Bọn họ không dám đâu Nhân viên phòng máy mang theo ý muốn khóc rồi nói Không chắc đâu ạ Ngữ khí nói chuyện của bọn họ rất kiên quyết Nguyên thắng đầu tiên trong quân đội Chính là tuyệt đối là phục tùng mệnh lệnh Tôi cảm thấy chúng ta Dám to gan từ chối quay lại Thì bọn họ chắc chắn sẽ bắn rơi chúng ta đó hà Minh Nguyệt dù sao Cũng chỉ là phụ nữ Đến loại tình huống như này cô hoàn toàn sợ rồi Cô giống như là con rồi Không có đầu, không có chủ kiến gương mặt lo lắng nhìn về Vương Phúc Rồi hỏi Vương Phúc chúng ta nên làm như thế nào đây Vương Phúc là đi ra từ trong quân đội Đi đến bên cạnh ông Hạng nhiều năm Gió to sóng lớn trải qua cũng quá nhiều rồi Vì vậy ông lúc này đã bình tĩnh lại rồi Ông trầm giọng điện thoại Quay trở về là không thể quay trở về rồi Giống như lời đại tiểu thư nói Quay trở về Trung Hải Trần Ninh chắc chắn sẽ không tha cho chúng ta Nhưng mà thái độ kiên quyết không quay về Thì tiếp tục bay về thủ đô Có lẽ cũng sẽ không được Hai chiếc máy bay chiến đấu đó Là tuân mệnh làm việc Thật sự sẽ dám bắn rơi chúng ta Dù sao thì quân đệnh như sơn mà Hạ Minh Nguyệt giống như là một con ốc sên Ngồi ở trên đống lửa nóng Lo lắng lại đáp Tiếp tục bay cũng không được Quay về cũng không được Vậy chúng ta phải làm sao đây Phương Phúc lúc này ở trong đầu hiện lên một tia sáng thần kỳ Vẫn may đến thì nghĩ ra được một cách Ông vui vẻ nên nói Có rồi Hạ Minh Nguyệt nói Có cái gì hả Phương Phúc liền nói Chúng ta có thể dọa vào quay trở về Hạ Minh Nguyệt ngẩn người Dào vào quay trở về là có ý gì chứ Phương Phúc cười khiếp mắt nhìn nói Chúng ta bây giờ Mặc dù còn đang ở tỉnh Giang Nam Nhưng mà sớm đã không ở khu vực thành phố Trung Hải nữa rồi Tôi thấy chúng ta có thể trước tiên Đồng ý quay lại Nhưng ở trên đường quay về Đóng lại một động cơ ở trong máy bay Sau đó nói rằng là máy bay đâm phải chim rồi Trong đó có một động cơ bị hư hỏng Đã không thể bay về tới Trung Hải Chỉ có thể hạ cánh ở vùng lân cận mà thôi Hạ Minh Nguyệt trừng to mắt Hạ cánh ở vùng lân cận Phương Phúc gần đầu Đúng vậy, chúng ta cứ ở tỉnh hội của tỉnh Giang Nam Thì cũng chính là hạ cánh ở Trung Hải rồi Vừa mới nhận chức chỉ huy quân khu Thiên Hải Là tướng quân Diệp Hồng Cơ Ông ấy chính là môn sinh nở già Tự tay để bạt lên Chúng ta liên hệ cho ông ấy trước Ông ấy nhất định sẽ là Không để cho đại trầu thư ở địa bàn của ông ấy Xảy ra chuyện gì đâu. Chắc chắn sẽ là tận lực bảo vệ đại trầu thư đến lúc đó chúng ta có thể thông qua sự giúp đỡ của Triệu tướng quân thần đợi trở về thủ đô Hà Minh Nguyệt mặt đầy sự vui mừng kích động liền nói <cười> vẫn là Vương Phúc chú có cách mà cứ theo như lời chú mà nói rồi làm đi Thành phố Trung Hải căn cứ quần khu Trần Ninh đang cùng nhau ngồi uống trà với cả Vương đạo phương đôi trường cảnh vệ của Vương đạo phương Triệu Thiết Quân vội vàng đi vào báo cáo nói Tiêu soái tướng quân Hai chiếc máy bay đuổi theo hạng Minh Nguyệt có tin tức truyền về. Trần Ninh nhìn thẳng vào mắt của Vương Đạo Phương. Chẳng lẽ hạng Minh Nguyệt thả chết chứ không chịu quay lại, bị bắn rơi sao? Trần Ninh lạnh nhạt nói, tin tức gì? Chiêm thiết quân nói, báo cáo thiếu xoáy, máy bay của hạng Minh Nguyệt đã đồng ý quay trở lại rồi. Nhưng mà trong quá trình quay trở về, máy bay của hạng Minh Nguyệt động cơ liền xuất hiện sự cố. Nghe nói rằng là đâm phải chim nhạn rồi. Máy bay của hạng Minh Nguyệt phát ra tình huống khẩn cấp. Không có cách nào quay về Trung Hải. Hy vọng có thể hạ cánh ở khu vực lân cận của thành phố Trung Hải. Trước mắt thì hai chiến máy bay đấu không có dám đưa ra hành động. Xin Thiếu soái chỉ thị. Trần Đinh cởi nảnh. Máy bay đâm vào chim. Hay là do ở trên không trung đâm phải chim nhạn giả. Cái này quá trùng hợp rồi. Đạo Phương. Cậu nhìn nhận như thế nào đây? Vương Đạo Phương hơi chẩm tĩnh điện đấy. Chắc là cô Hạng biết rằng Thiếu soái đang tức giận. Chắc chắn quay trở về Trung Hải, nào quay trở về con đường chết Nhưng cô ấy lại không dám tiếp tục chạy trốn trở về thủ đô Vì vậy chọn biện pháp điều hòa, hạ cánh ở thành phố Thiên Hải Nếu như tôi nhớ không nhầm Diệp Hồng Cương mới nhận chức chỉ huy quân khu ở Thiên Hải Chính là môn sinh của ông Hạng đó Cô Hạng chắc là muốn nhờ Diệp Hồng Cương che chở, Trốn khỏi sự truy đuổi của thiếu soái đây mà Trần Ninh gật đầu Không khác gì với điều của tôi suy nghĩ cả Vương Đạo Phương nói Bây giờ là chúng ta bắn rơi bọn họ Hay là cho phép bọn họ hạ cánh ở thiên hải Thiếu sái anh quyết định đi Trần Đình đáp Nếu như Hạc Minh Nguyệt cố chấp không quay về Bắn rơi máy bay của bọn họ cũng không có ích gì cả Nhưng cô ta bây giờ đồng ý quay trở về rồi Với lại còn nói rằng máy bay gặp sự cố Xin hạ cánh Tôi vẫn bắn rơi máy bay của cô ta Vậy sao rằng truyền ra ngoài Mọi điều sẽ là nói rằng tôi thế là không được rồi Trần Ninh cười này nói, <cười> cứ cho phép cô ta hạ cánh ở thiên hải đi. Cô ta cho rằng Diệp Hồng Cương có thể bảo vệ nội cô ta sao? Thật ra thì cô ta nghĩ quá nhiều rồi. Vâng, thưa quý vị và các bạn. Như vậy thì tập 158 xin phép được kết thúc tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các tập tiếp theo nhé.